Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Quỳnh Huy, truyện dài kỳ. Với chương ngày hôm nay xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp Huyết ngải sẵn báo thù, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 4 nhé. Trong một quán rượu, đã mấy ngày không thấy Nam liên lạc, Trang muốn phát điên vì nhung nhớ. chẳng hiểu sao càng ở bên nam, cô lại càng yêu anh điên cuồng không lối thoát. Gần 12 giờ đêm, Trang vẫn ngồi một mình trong góc một quán bar nơi cô và nam lần đầu gặp nhau. Nơi đây rất nhiều kỷ niệm đẹp. Biết quán sắp đóng cửa, Trang đành nâng ly rượu uống cho hết rồi về. Lâu lâu lại ngó điện thoại xem nam có nhắn tin hay không. Vốn vào đám bạn của mình vừa bước ra từ một phòng VIP, anh bắt gặp chị họ ngồi một mình trong góc tối. Phú bảo bàn về trước. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh Trang, trò cất tiếng hỏi. "Ô, quy rồi chị?" "Vậy thôi kêu hai bác lo đó." "Mày kể tao đi. Tao muốn uống tiếp." "Tao không muốn vậy." Cô uống cạn lại, dằn ly trụ trên tay của Trang đặt xuống bàn. Lôi cô đứng lên, tính kéo cô ấy ra ngoài. Nhưng đúng lúc điện thoại của Trang đổ chuông. Cô hất tay Phú ra, bấm nút nghe mặt mày căng thẳng nói: "Alo Như, là mình nè. Cậu đang ở đâu vậy, mình, mình qua đón." "À, à tôi được rồi, đừng khóc nữa, mình chạy qua liền." Không biết đầu dây bên kia bạn của Trang nói gì, mà Phú thấy bà chị họ có tính của mình, lo lắng không xiết. Một lúc sau Trang cúp máy, đút điện thoại vào túi, nhìn Phú biểu môi Ngươi phải về là cậu đó. Đừng có lo cho bà chị này. Hẹn gặp lại sau. Chàng vội vã bỏ đi, vừa đi vừa chạy, có vẻ rất gấp gáp. Phú đứng trông theo bà chị họ mà lắc đầu thở dài. "Ai, không biết bà chị có chuyện gì mà bỏ đi gấp vậy chứ." "Tôi rồi mà." Bạch Tâm. Người quản lý đi đến, thấy khách chưa trả tiền đã bỏ đi. Anh ta gọi với theo. Phú nhanh miệng cản lại, nói với cậu nhân viên. "Bằng này hết bao nhiêu, tôi trả cho." "Ờ dạ, tổng cộng là 2 triệu 3." Phú rút hẳn 2 triệu 5 ra trả. Anh bò luôn cho phục vụ số tiền thừa. Một mình lững thững đi ra cửa, thì không thấy bóng dáng bà chị họ đâu nè. Phú leo lên xe trở về nhà, nhìn thành phố đêm khuya vắng lặng. Lòng phố dâng lên một nỗi cô đơn da diết. Hơn 3 năm trôi, anh chưa quen ai kể từ khi sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm. Không phải anh chưa quên tình cũ, mà anh thấy cả thành phố này dường như không có nổi một cô gái hiểu mình. Khi vui chơi bên bạn bè, phố rất vui vẻ, còn khi một mình lang thang trong đêm tối, anh mới thấy mình thật sự cô đơn. Chắc có lẽ đã đến lúc anh phải mở lòng với một ai đó. cũng gần 30 tuổi rồi, cô nghĩ như vậy. Lại nói, chàng lái xe đến mục đoạn đường khúc cua, cô vô tình va quẹt với một chiếc xe máy. Cô thắng gấp, xém chút đâm vào cột điện bên đường. Cô gục đầu xuống vô lăng, nghe rõ con tim đập lình thình thịch vì sợ. Chưa kịp định hồn lại, thì ngoài kia có người gõ cửa. Chàng kéo kính xe xuống, nhìn người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, cô lắp bắp hỏi anh muốn gì? Anh ta chì tay ra bảo. Tiền cái gì? Cô không thấy xe cô làm hư xe của tôi rồi sao? Đền bù thiệt hại đi chứ. Biết mình bị gài, nhưng vì vội đi gặp bạn mà Trang cũng không thèm đôi cò. Mở túi rút ra một xấp tiền, đếm đếm và hỏi. Bao nhiêu? Hả? Cô nói vậy là sao? Trang nhìn hắn ta cười khẩy, nói giọng mỉa mai. Tôi muốn hỏi anh á, là tôi bồi thường thiệt hại bao nhiêu. Chứ anh muốn gì hả tôi? Mấy cái ngựa như anh tôi còn lạ cái gì nữa. Ngựa thấy mùi tiền là mắt sáng lên thôi. Anh ta liếc đôi mắt vào khuôn ngực trắng nổn nạc của Trang. Nuốt nước miếng ợt một cái, rồi im lặng không nói gì. Trang thấy vậy, rồi nắm lấy chiếc cổ áo kéo lên cao cho kính. Hàng học hỏi hắn ta. Tôi hỏi là bây giờ tôi bồi thường bao nhiêu? Tôi đang bận đó. <cười> 5 triệu. Cửa đẹp nên lên rẻ thôi. Cái gì? Xe anh bị hư những cái gì mà đòi tới 5 triệu? Anh đừng cướp hả? 2 triệu. Nhẫn công nhận thì biến đi. Anh tưởng kiếm tiền mà cái nghề này dễ dàng vậy hả? Đừng có tưởng tôi không biết là anh giang cảnh. Còn mà lấy nữa là tôi bóp công an đó. Hắn hậm hực giật phăng 2 triệu trên tay của chàng, đút vào túi quần rồi chạy ra dựng xe máy của mình lên. Trang nhếch môi cười. Cô hả hê khi vừa dạy cho hắn một bài học. Cô lái xe đi tiếp. Chỗ như hẹn cách đây không xa. Vừa rẽ vào một con đường đất, hai bên là những bãi đất trống chờ quy hoạch vắng lặng hẳn đi. Đột nhiên choang một tiếng, làm cho Trang giật mình. Cô sợ hãi mất tay lái nên rẽ vào bãi đất trống bên đường thì dừng lại. Có kẻ nào đó đứng nấp sau bụi cây dạy vừa lấy đá ném vào xe cô. Cô ném khá mạnh Khiến cho tấm kính xe bỡ toăn Tràng mở cửa bước xuống Chỉ tay vào hai người đàn ông đứng sau Bà quắc Các anh lại Tại sao lại ném nát xe tôi Tôi sẽ kiện với người đó Họ im lặng nhìn cô Nở trên môi nụ cười tạ ác Cô căng mắt ra nhìn Chợt nhận ra một trong hai gã kia Chính là cái giả vừa khi nãy Pha quẹt xe với cô Họ nhìn cô chăm chăm tị mặc kháo sắt đang bùng cháy trong con người của họ. Trong lúc căng thẳng, Trang không suy nghĩ được gì. Cậu bỏ chạy về phía trước, hòa mình trong đêm tối, luôn miệng la hét kêu cứu. Gió trời thổi xe lạnh, làm cho mái tóc uốn bồng bềnh của Trang tối bù xù. Không biết chạy bao lâu, mà càng chạy cậu càng cảm thấy nơi này thật hoang vu đáng sợ. Trang dừng chân, miệng thở hồng hộc mệt nhọc. mắt đảo tứ phía, xem nơi này có ai hay không. Cô bật khóc lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ bóng tối. Xung quanh đây không có nổi một căn nhà, một bóng người qua lại cũng không. Nơi cô đang đứng gần vẹn chân núi, đất trống trọc tanh tàng không có người ở. Làm gì có ai đi ngang qua đây giờ này chứ? Nước mắt cô lã chã rơi. Hai cả kia chạy đến, đứng sau lưng chàng ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Giọng cười này nghe có chút gì đó trần trợn, xen lẫn là sự nguy hiểm đang rình rập bên cô. Mấy mấy người muốn gì? Tôi tôi có tiền. Để để tôi quay lại xe lấy tiền đưa cho mấy người. Chỉ cần để tôi yên thôi. Cô em à, có phải lúc ngạo tiền cũng là nhất. Bọn anh bây giờ chỉ muốn du dẻ với cô em, chứ muốn có tiền. Như vậy có được không? Cút đi. Đây Tu Yên. Dạ. Yeah. Chốc cô em lại đuổi bọn anh chứ. Kỳ nãy cô em nói anh nghe mùi tiền đã sáng mắt lên nữa mà. Người của em không chỉ tỏa ra cái mùi tiền mà còn là mùi tình nữa đó. <cười> cục, cục mẫu. Trang lùi lại hai bước, đôi mắt ngấn lệ lúng cuống ngã xuống đất. Sỏi đá đâm vào hai lòng bàn tay đau rát. Cô cắn răng chịu đựng. lết từng bước lùi lại phía sau, lòng đầy sợ hãi. Chiếc điện thoại của Trang trong tay gã kia đổ chung. Hắn nhìn vào màn hình mà nhếch mép cười. Cái này Trang bỏ chạy quên không xách theo túi. Bọn chúng nhân cơ hội mà xách đi theo. Cô cả bảo: "Bạn của em gọi tới nè." Tình Như đỡ hả. "Làm ơn trả điện thoại lại cho tôi. Bạn ấy đang cần tôi giúp đó." "À, đưa điện thoại cho cô em thì đơn giản thôi." Nhưng mà đèn phục vụ của em đã. <cười> mấy mấy người đến làm gì tôi? Họ nhìn nhau. Một cả hất hàm tra hiệu cho gã còn lại đến khống chế Trần. Bọn chúng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, dùng vân tay của cô mở khóa chiếc điện thoại mới khống mà cô vừa mới đổi tháng trước. Hắn mò vào danh bạ, căn lưu tên nam là anh yêu. Đến bọn chúng quyết định gọi cho Nam. Gã kia xé tan lớp áo váy mỏng manh Trên người cô kéo xuống Để lộ ra một làn da trắng mịn màng như xứ Trang gạo thét kêu cú Liện hứng chịu những cú đấm như trời dán vào mặt Ê ẩm hết cả khoan mũi Hai mắt hoa lên tâm tối Chẳng thể nhìn trỏ mọi vật Nam đang ngủ Thì bỗng chân điện thoại trên bàn đổ chuông Nam lật đật ngồi dậy Nhìn vào màn hình thấy số của Trang Anh định không nghe máy Nhưng thấy cô gọi đến giờ này, sợ Trăng Trăng có việc gì góp cần giúp. Chân chịu một lúc, Nam quyết định bấm nút nghe. Alo Trăng, khuya trò xem chưa ngủ. Giọng một người đàn ông lạ quắc ở đầu dây bên kia vang lên. Hừm, <cười> mày có ba chục phút để đính cứu con ghệ của mày. Địa chỉ là... Nói xong, hắn đưa điện thoại đến sát miệng của Trăng. Mở miếng bịt miệng cho Trang gạo thét kêu cứu, cho bịt trở lại. Nam lo lắng quát trong điện thoại. Lục Công, mày mà đụng tới một cọng tóc của cô ấy thì tao cho chúng mày biết tại đó. Nói nhiều làm cái gì? Tới đây mau đi. Sau 30 phút nếu mày tới trễ, con nhỏ này không đảm bảo là còn sống hay chết rồi. Nam cúp máy, xỏ vội chiếc quần dài, mặc thêm cái áo Mở cửa chạy ra sân lấy xe, phóng đi như vụ bão. Chạy ra hướng mà bọn chúng đã cho. Nam cầu trời khấn Phật, Trang không bị bọn chúng làm hại. Gã kia không chịu dừng tay, trượt điện thoại tìm số của người thân. Hắn dừng lại ở một số mà Trang lưu là ma ma, trở bấm nút gọi. Đây là số của bà Kim. Bà Kim giật mình khi có điện thoại người gọi đến. Vừa cầm nó lên trên tay, bà mỉm cười sen lẫn chút lo lắng. bùi bị Trang đã tự liên hệ về nhà. Lo lắng vì không biết con bé có chuyện gì hay không mà lại gọi vào giờ này. Bà bấm máy. Alo con à. Khui dậy rồi con chưa ngủ hả? Bên kia vang lên một tiếng cười mang dài, làm cho bà Kim giật thót mình. Tùng lớp chăn ấm trên người tuột xuống khỏi giường. Sợ ông Hoàng mất ngủ, bà tiến ra ban công. Cậu là ai? Sao lại cầm máy của con gái tôi vậy? Bà già, đừng hỏi vì sao. Tôi cho bà 30 phút để tới đây cứu con gái của mình. Nếu tới trễ thì lưỡng xác con nhỏ này về lo hầu sự đi. Mày, mày là thằng nào? Mày dám hại tới con tao? Tao thề là cho mày sống không bằng chết đó. <cười> Vậy thì tới đây mà cho tôi sống không bằng chết đi. Còn trước khi bà làm gì tôi, hãy để tôi phục vụ con gái của bà đã. Không. Nói đoạn... Hắn quay video trang bị gã đồng bọn hắn sàm sỡ. Chiếc váy cô mặc trên người bị xé rách tan nát để hở hết những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hắn quay đến đoạn gã kia lăm chận, quay sát vào khuôn mặt tràn đầy đau khổ tủi nhục của Trang mới chịu dừng lại. Chúng thì nhào hãm hiếp cô một cách tàn bạo. Khắp cơ thể đầy những vết thương bầm tím cho chúng gây ra. Bà Kim chứng kiến con gái mình bị hãm hiếp, trong lòng điên tiết đến bất lực. Bà gào thét trong điện thoại Thằng khốn, dừng tay lại Tao thị Tao sẽ băm tụi bay ra làm trăm mảnh Bà ấy thông cửa chạy ra ngoài Đi qua phòng của Pháp kêu con trai chở mình đến đó Trên đường đi Bà ấy chỉ sợ trang nghỉ quẩn Mà tự tước đi mạng sống của mình Mong là con bé đừng dại dột Tất cả đều có thể làm lại từ đầu Hắn tắt máy đi cô phền tràng đang nằm thoi thóp dưới đất, trong bộ dạng tê thảm không có gì tả nổi. Trời gửi cho bà Kim vợ nam. Cô nằm im như đã chết, hai mắt nhìn trân trân lên bầu trời đầy sao. Nước mắt ứa ra thành dòng, lăn dài trên khuôn mặt đầy sự đau khổ. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, cơ thể dơ bẩn chỉ bị hai tên khốn chà đạp. Bàn tay yếu ớt khẽ kéo chiếc váy rách tè tua che lên người. nhìn hai gã cầm thú mặt căm phẫn. Ngay lúc này, cô đang nhen nhóm mà tìm tới cái chết, chạy trốn khỏi nỗi u nhục ê chề này. Một gã nhìn cô, nói với giọng đầy trách móc. "Hừ, đừng oán chúng tụi. Có trách thì trách nhà họ Đạm ăn ở thất đức, gieo nghiệp thì ắt bị nghiệp đẻ. Muốn không có chuyện gì đáng tiếc, thì năm xưa đừng gây nghiệp." "Ý tôi mày." Còn khúc sắc trời đó. Họ tiểu đầy vào người Trang, trói mới chịu bỏ đi. Chiếc điện thoại của Trang bị chúng đập cho vỡ nát, ném ra xà vương vãi mỗi chỗ một mảnh. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Và cả tiếng khóc thút thít của cô vang vọng bốn bề. Các bà Kim và Nam cùng đến một lực Bảy ngạc nhiên khi thấy Nam xuất hiện ở đây. Nam lấy quay ngó đậu chỗ trong xe Tiệm Trăng. Xe cũ đang đậu ở đây. Một bên kính xe bị vỡ mà người thì không thấy. Cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Chủ nhận được điện thoại của Trăng. À mà không phải. Chủ nhận được điện thoại của một người lạ. Bảo phải đến đây trong vòng 30 phút. Nếu không Trăng sẽ bị hồi làm hại. Phát đồ lẳng sen giọng. Tôi đi tìm con bé ngay thôi mà. Cậu không kịp đó Ừ thì đi Khi nào tìm thấy con bé quay về nhà Chúng ta nói chuyện này sau Ba người chạy về phía trước Trẻ màn đêm Vừa chạy vừa gọi lấn tên Trang Họ chạy khá xa Đến khi nghe được tiếng khóc sụt sùi của Trang Ở bên phía bụi cây Thì mới cận đôi chân lại Nằm Lào tới Cởi luôn chiếc áo mình mặc trên người Quát lên cho Trang Âm cô vào lòng Xoa xoa vỗ vệ Ồ trời, đã có anh ở đây, em đừng có sợ mà. Trang hòa lên khóc nứt nở, toàn thân trung trảy bị sợ. Làn da trần trụi lạnh ngắt đi. Bà Kim lão đạo xém ngã, mai mà có phát đỡ kịp. Cả hai mẹ con bà ấy thốt chẳng nên lời. Nam để yên cho Trang thổng thức một lúc, anh nhẹ nhàng nói. Nè, anh đưa em về. Đừng sợ, đã có anh ở đây, em an toàn rồi. Nam... Đã... Nam à, đừng bỏ em Thôi, anh sẽ không sao em đâu, anh hứa mà Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này Còn cậu, con gái tôi bị như vậy Tất cả là do cậu Nếu cậu không bước vào cuộc đời của nó Thì nó đã không ở bên ngoài tới giờ này Cậu phải chịu trách nhiệm trong chuyện này Nam im lặng không nói gì Vẫn ôm chặt trang vào lòng Bác thấy em gái đã đủ đau đớn đến tuổi nhục. Anh kéo bà Kim lại rồi nói. Kim ạ, em con nó bị như vậy đâu có ai muốn. Bây giờ hãy làm cho nó phấn chấn lên. Chúng ta tiếp thêm động lực cho con bé thay vì chỉ trích một ai đó. Vì là con nam thật sự không có lỗi trong chuyện này. Mẹ là người phản đối hại đứa nó. Nếu đứa có lỗi thì mẹ cũng có phần nữa. Còn Bà Kim không nói được câu gì. Sự việc lần này Đúng là bà đã sai. Sai từ cái lúc Trang đưa Nam về nhà giới thiệu. Trước mắt cần xoa dịu mọi chuyện để Trang vượt qua được mặt cảm dày vò, hơn là trách móc đổ lỗi cho bất kỳ ai trong hoàn cảnh này. Mau đưa em con về đi. Các cậu nữa, hãy đi theo chúng tôi. Xe máy cứ việc bỏ lại. Cái mà mất á, tụi muội cho cái mới. Nam không để ý tới câu nói của bà kia. Ngay lúc này anh cũng thực sự muốn đưa Trang về nhà. Để nghỉ ngơi một giấc, ngày mai sẽ lại là một ngày mới, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả những chuyện đau buồn. Những tia nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu, xuyên qua từng kẽ lá, đọng lại dưới vạt cỏ mềm mại, hong khô những giọt sương mai của đêm qua. Ở trong phòng, Trang nằm ngủ trên chiếc giường nệm êm ấm. cô vẫn chưa tỉnh lại. Bên cạnh là Nam. Ăn thức suốt đêm hôm qua, không dám chợp mắt đi vì sợ trang giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bà Kim đẩy cửa bước vào, ngoắc Nam vào phòng khách nói chuyện riêng. Xuống đến nơi, Nam đã thấy ông Hoàng ngồi đợi mình, bên cạnh là bác. Ông Hoàng vẫy Nam ngồi xuống trò bảo. Cậu nghĩ sao về việc cậu bé chàng bị người ta lạm dụng? Nam im lặng một lúc, rồi kẻ đáp Cháu rất tiếc khi biết rằng gặp nạn Mong là cô ấy sớm vượt qua, dọc quân đi được chuyện này Ông Hoàng ẩm ờ, sức khỏe của ông vẫn chưa bệnh phục hẳn Nay lại nghe chuyện con gái bị người ta cưỡng bức Ông bệnh càng thêm bệnh Cần hò kéo dài ngày một nhiều, đôi khi ra cả máu nữa Nếu bây giờ gia đình tôi gả con bé cho cậu. Cậu có chấp nhận nói chứ? Cậu yêu thương và bỏ qua được tất cả hay không? Để giúp cho nó cân bằng lại tâm lý. Bà Kim chen ngang, sợ nam không đồng ý. À, nếu như cậu đồng ý. Chúng tôi sẽ cho cậu và con gái tôi một căn nhà ba tầng ngay giữa trung tâm thành phố. Có người làm kẻ ở không thiếu. Giá cả một chiếc xe hơi đứng tên của cậu nè. Nếu cậu muốn mở công ty, thằng bác nhà tôi sẽ giúp một tay. Chỉ với một điều kiện, cậu phải yêu thương con gái chúng tôi hết mực. Cậu đồng ý chứ? Chúng tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ. Bởi con bé nó rất cần cậu ở bên cạnh ngay lúc này. Nam ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn. Trước kia bà Kim tra sức phản đối vị chơi anh nghèo, không xứng với con gái của mình. Nay Trang nhục nhã e chạy, lại níu kéo vùng đắp, xin gả con gái vô điều kiện. Không phải nam chưa nghĩ đến việc này, mà không biết vì yêu Trang hay thương hại, bà Nam chỉ đưa ra quyết định chỉ sau 30 phút suy nghĩ thôi. Châu đồng ý, nhưng cho như một điều kiện. Bà Kim và ông Hoàng nhìn nhau, Cả Pháp cũng ngạc nhiên trước sự quyết định nhanh lẹ đốt của Nam Họ nhìn Nam gợt động Cậu nói đi Điều kiện của cậu là gì? Cháu muốn sau khi kết hôn với Trang Tụi cháu sẽ sống ở đây cùng với hai bác Và gia đình Cháu làm vậy là gì muốn tốt cho cô ấy Những đút cho đi làm Không ở bên cạnh cô ấy được Thì ở đây cũng có đông người Cả cha mẹ anh em Sẽ giúp cho Trang vui hơn là Đối diện với bốn bức tượng Hãy bác thầy y trao như thế nào? Thôi phải nói Chờ chồng ông Hoàng vui mừng ra mặt Bà Kim còn nghĩ mình đã đánh giá sai về Nam Một chút hối hận Khi đã dùng những từ không mấy thiện cảm cho Nam trước đây Phát thì ngược lại Anh hơi buồn cho quyết định hôn nhân này Bởi anh cũng đang tính xin phép bà má Cho mình lấy điệp Nếu đám cưới của Trang và Nam diễn ra thì chuyện hôn sự của mình đành phải lùi lại. Phát nghĩ tới đây thì anh thở dài. Sau con đường tình duyên của anh nhiều chông gai lẫn đận đến như vậy. Anh chẳng thiếu gì mấy cô xinh đẹp bay quanh, chỉ là con tim không dành cho các cô ấy. Đã thương đằng phương một người con gái, ngay cả cơ hội nối chuyện cưới xin cho ba mẹ cũng mất đi. Đành cho chuyện này lắng xuống, tính sao vậy? Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi. Để tôi đi coi ngày tốt xấu, lúc đó sẽ báo cho cậu. Mời ba mẹ qua đây mà thư chuyện. Chúng tôi sẽ không để cho gia đình cậu chịu thiệt thòi, sẽ giúp đỡ hết sức về tất cả mọi mặt. Nam đứng dậy xin phép trở về. Phát tiện anh ra cửa. Hai người đàn ông sánh bước bên nhau mà lại không hề hay biết gì về nhau. Phát không biết Nam là người yêu cũ của Địch Nam cũng không biết Phát là người yêu đơn phương điệp mà bị điệp tự chối vì cô đã có người yêu. Trà đến cửa, Phát trầm giọng nói: "Hy vọng cậu giúp em gái tôi sớm vượt qua được chuyện này. Tôi sẽ nhờ người để ý mấy trang mạng. Chứ sợ bọn chúng phát tán video và mấy cái hình ảnh không hay về con bé. Nó bị sốc tâm lý sau chuyện này. Tôi không thể để nó xảy ra được." Nam gật đầu, chờ hỏi Phát: Ừm, họ có động thái gì hay không? Có gọi điện hay là tống tiền gì chẳng hạn? Không. Vậy mới lạ chứ. Đáng lẽ bọn chúng phải liên hệ gay khó dễ kiếm tiền mới đúng. Nhưng đằng này Nam xải những bước chân nặng nề chậm chạp. Anh đang nghĩ không biết quyết định của mình là đúng hay sai, hay mới chỉ là bắt đầu. Hơn một tuần trôi qua, sức khỏe của Điệp cũng khá lên rất nhiều do được thầy tư tận tình cứu chữa. Cảm giác vùng nung, hoa mắt chóng mặt dần biến mất đi. Tuy cơ thể hơi suy nhược xanh xao, nhưng sắc mặt có đôi chút hồng hào trở lại. Hôm bữa thầy tư phải kiều ngần qua nhà của Điệp, báo cho bà Tú thêm một lần nữa, bảo bà ấy cho Điệp ở lại phụ mình phơi thuốc tích trữ trước mùa mưa. Bà Điệp không mấy may nghi ngờ con mình bị trúng tà. Nghĩ đơn giản là thầy Tư cần người giúp thật Khi nhớ bà gọi điện nói chuyện với con gái Thấy giọng nói của Điệp vẫn khỏe mạnh Bà lại yên tâm nhẹ nhõm hơn Thầy Tư cũng nói hết bình tĩnh của Điệp cho cô nghe Chuyện này có thể giống bà Thúy Nhưng người trong cuộc như Điệp thì lại không Thầy Tư hỏi Con có đắc tội với ai hay không? Để người ta ghét mà im ngã vô người con vậy? Dạ, con không có. Nếu nó có người ganh ghét á thì chỉ có cô ta thôi. Đồ đệt cướp đi bạn trai của con. Ngân ngồi bên cạnh, vỗ vỗ tay Điệp, nhìn cô gật đầu. Ý muốn khuyên Điệp đừng buồn về chuyện cũ nữa. Thầy từ hồi tiếp. Ừ, vậy cô ấy có hăm dọa hay là nấu trả mấy câu nghe mập mờ khó hiểu chẳng hạn. Nếu mà có được thì khả năng cô gái này là người bỏ ngải rất cao. Vậy thì không có. Tôi cô ta ghét con. Giờ cứ bạn trai của con. Nhưng con thấy thái độ của cô ấy cũng chỉ là hung dữ, tự kiểu dằn giật. Con không dọa thì không. Nói vài câu với con xong thì bỏ đi thôi. Thầy Tư gật gù, vớ lấy cái gùi đeo trên lưng, xách theo con dao phát rẫy đi lên núi đạo thuốc. Trước khi đi, thầy Tư có dặn ngân sắc thuốc cho điệp uống thường ngày. Mỗi lần đi hái thuốc như vậy phải vài ngày thầy mới về. Sáng hôm sau, bình minh lên. Một ngày nắng đẹp với chân núi lớn. Chiếc xe ô tô dừng lại ở một mảnh đất có mặt tiền hướng ra biển, nằm thoai thoải lưng chừng núi. Bước xuống khỏi xe là hai người ăn mặc khá sang trọng, một nam một nữ. Tuổi của họ ngoài 50, cũng không biết chính xác. Phác Nhẫn cứ tưởng là hai vợ chồng, nhưng khi nghe câu chuyện của họ mới biết người đàn ông kia là một ông thầy phong thủy. Còn người đàn bà nọ không ai khác chính là bà Mỹ, vợ của ông Hạo. Giọng của ông thầy phong thủy vang vọng, rõ như rót vào tai của thầy Tư. Lúc này thầy đang nằm dưới một tán lá cây cổ thụ, cách chỗ họ đứng không xa lắm. Thầy Tư mở mắt ra, cố tình lắng nghe họ nói. Bà chủ à Tôi thấy mảnh đất này rất là đẹp Cả một chung này hội tụ đầy đủ khí trời Phía xa trước mặt là biển Tôi ở sau lưng là núi Sau khi an tháng người thần ở đây Con cháu sau này làm ăn sẽ thành phát rồi Bà Mỹ mỉm cười Đảo mắt nhìn từ phía Thấy quan cảnh non nước hữu tình Đúng như lời lão thầy Phòng Thủy nói Thì bèn gật đầu <cười> Được rồi Vậy tôi sẽ mua miếng đất này. Coi như là nơi chung các tổ tiên dòng họ Đàm. Chỉ có điều duy giờ một lúc nhiều mộ như vậy. Tôi sợ các cụ dậy quở trách. Hơn nữa người tôi muốn an táng đầu tiên chính là anh hai chồng của tôi. Anh ấy đã chết cách thời hơn 30 năm về trước rồi. Thầy xem có được hay không? Ông ta trầm ngâm, cha vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Có phải người mộ dạo trước ạ? Tôi xem chỗ bà. Khi chúng ta gặp nhau ở ngoài Hà Nội hay không? Nếu là mộ đó thì được. Vì ngôi mộ đó chung các không đúng phong thủy nên người chết quay dậy, quấy quạ anh em trong nhà. Một khi chung các ở đây, mọi việc tự khắc trôi chảy rồi. Bà Mỹ đâm chiều một lúc, bà phải cưốc công ra tận Hà Nội. Đến con phố gạo trước mình ghé, dò hỏi suốt 3 ngày. mới tìm thấy được nhà của ông lão coi tướng số mà mình vô tình gặp trên đường. Nàng nỉ mãi mới đoán được ông ấy giàu đây. Đất cũng đã nhắm trước, mọi chuyện chuẩn bị cũng đã xong. Bây giờ chỉ cần mẹ, anh ba và chị dâu gật đầu, giờ trong bà sẽ tiến hành bốc cốt. Cái khó là ông Hoàng và bà Kim chưa đồng ý, bởi theo họ gia đình đang êm ấm thì không có chuyện mồ mã bị động. Còn một việc vợ chồng bà Mỹ chưa hay biết đó là việc trang bị người ta cẩn bức. Mọi tin tức đã bị bạc kim và pháp phong tỏa, không để lộ ra bên ngoài. Biết bà Mỹ còn đang đắn đo điều gì đó trong lòng, ông ta đổ thêm mấy lời đường mật vào tai của bà ấy, ra vẻ mình rất tinh thông, am hiểu về phong thủy. Bà chủ yên tâm đi. Chỉ cần mua được miếng đất này xong, tôi sẽ bắt tài vào tiệm hương đặc bổ. Quan trọng nhất là việc chọn địa huyệt chính là tìm thủy tụ. Sau lưng đã có núi, chỉ cần phía trước có biển hoặc một dòng sông uốn lượng chảy qua thì không phải lo về thủy không tụ cả. Tại từ bây giờ mới ngồi dậy, mị ngậm cây cỏ sể răng, ngáp dài mấy cái, vươn vai vặn vẹo và nổi bần quật. À, đây là nơi núi đức gãy. đất là cội nguồn sinh khí. Cội đất mới có khí. Nếu tại cơ vực sơn mạch bị đất quặn, do tác động của thiên nhiên hay con người, đường sinh khí bị đất gãy đi, không thể ăn tăng được. Mà các nơi bị đất gãy thường tạo ra những vùng có địa ác xạ, không tốt cho mồ mả, cũng như cuộc sống của thành viên trong dòng họ. Tầm trí sống trên mảnh đất dữ vậy đó, cũng gặp nhiều tai ương khó lường. Chẳng lẽ ông không nhận thấy điều này? Trên ngọn núi trọc sâu lưng sọ. Hai người kia đang cười, bỗng nghe thấy tiếng người phía sau lưng thì liền ngoảnh lại, nụ cười tắt hẳn đi. Bà Mỹ nhìn thầy tư một vòng từ đầu đến chân, trông cách ăn mặc như thầy tu, pha chút cổ quái. Mái tóc dài búi cao ở đỉnh đầu, đã không mấy tiền cảm. Bà hỏi: "Em um, ông là ai? Tới đây nói nhăn nói củ gì?" <cười> "Tôi là kẻ lang thang, trời đây mây đó. Đầu đầu cũng là nhà cả. Thôi tiếc mấy bữa nay ôi bước qua, tôi chạy lên đây ngủ cho nó mát. Cho từ bệnh thổ vào vậy chịu thật đó." Ông thầy phong thủy kia chạy tới, kéo người đàn bà đi cùng lùi lại phía sau, rồi chỉ tay vào thầy Tư mà quát: "Ông già kia, không biết gì thì nên im đi. Đừng có ở đây bà hòa phác lắc, phăng bảy phăng bà kẻo vạ miệng đó." Thầy Tư thở dài một tiếng, xoay người nhìn ra hướng mặt biển, trang trọng hai tay, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói tiếp: Tôi tưởng đầu ông mới là người ba quà chứ. Mộ chung gần đường cao tốc, đường xe lửa, bên tàu hay gần nhà máy công nghiệp nặng, làm nhiều động âm phần. Còn cháu vàng sọ, buồn bã dằn lặng, cờ bạc khúc sạch. Mộ chung chỗ quanh năm ngập nước phèn hay sình lầy. Đời còn cháu bị phì mập, phù thũng, đau thận đau lưng. Hư trăng hay bọc trăng. Mộ đại chúng mà triệt địa đào ao nuôi cá, khai mừng nước, làm lượn, xây xà lậu trên đậu một. Lòng mạch bị đứt đi. Còn cháu chít bất đắc kỳ tự, tuyệt tự không có người đòi dọi. Mộ chôn nguyên địa, đất có quặn chị, bị phá khi thay cực, gây điên đảo âm dương. Còn cháu người bất phần phải tính bằng nam mang nữ đồng tinh luyến ái. Quan cách vào đồng đinh sắt thép hay là chôn theo vàng bạc thì còn cháu phật điền không bệnh nặng y cũng bệnh nặng mà chết. Quan tại bằng đá hay kim khí thì còn cháu ngũ nghịch dầm đạn giằng hổ tâm thần loạn trí phạm pháp trời đất bất trung. Dùng quê trầm trò củi tâm liệm thì còn châu lự lối, không củi sâu xì. Si. Bà cứ biết như vậy là đực. Bà Mỹ và lão thầy kia trố mắt ngạc nhiên, đầy ngỡ ngàng. Họ phóng ánh mắt dò xét nhìn thầy Tư, bán tính bán nghi. Lúc thầy Tư bỏ đi, bà Mỹ gọi theo mà níu lại. Khoan đã, Tôi là người hơi mê tính, trọng phong thủy Cũng đi theo, xem rất nhiều thầy rồi Qua cách nói chuyện vừa rồi xem ra Ông cũng là một người am hiểu địa lý Vậy ông có biết chiếc quan tài nằm dưới mộ Dùng để chôn anh hai tôi Được làm bằng chất liệu gỗ gì hay không? Thầy tư dần chân, kẻ câu mại Vút chậm trâu đớm bạc, cười khà khà mà đắp Hơ hơ, đưa tôi đoán công nhậm Thì chiếc quang tài trong mổ ông ấy Là một trong hai loại gỗ Có chứa chất trong phần quỷ Giúp bảo quản sát trong môi trường tự nhiên Lên đến hàng chục năm Mà không cần dùng chất bảo quản ướp sát Đó là gỗ cây thị Và cây tị đó Bà Kim nghe xong thì há hốc mộm Nhớ năm xưa khi vừa về nhà họ đàm làm dâu Trong một lần đám dỗ anh hai Bà ấy được nghe ông Hoàng Là anh chồng của mình kể lại rằng Khi anh hai mất, vì quá thương nhớ con trai mình, mà mẹ chồng của bà đã đặt mua một chiếc quang tài bằng gỗ tỵ. Giá thành không phải là thấp. Xong bù lại giúp sát cho anh hai còn nguyên. Không bị phân quỷ, sẽ không đau đớn. Mẹ chồng của bà cũng không cho con cháu mai tán mộ anh hai dợi đi nơi khác. Sợ con cháu trái lợi. Trước khi nhốt mình dựt trong căn phòng phía cuối vườn, bà còn bắt con cháu ký vào tờ giao ước. Mãi mãi không được vượt mộ lên Không được dời mộ anh hai đi nơi khác Bà ấy mới yên tâm Sống tách biệt với thế giới bên ngoài Bà Mỹ nhìn ông lão chầm chầm Lãm nhảm trong miệng Nó chỉ đủ để cho mình bạn nghe Ông ta là ai chứ Sao lại đoán ra được lời gỗ quang tài Với huyệt mộ anh hai nhà mình Thầy Tư cười khà khà lắc đầu Quay đi để lại tìm câu nối đi vào lòng người. Câu nói ấy càng khiến cho bà Mỹ quyết tâm quật mộ lên. Di mộ ông ấy không phải là một người mà tới hai thi thể đó. Quăng nghiệp nhà bà cây trà quá nặng rồi. Gốc rễ không thể nào trông sạch được. Cho dù cải táng, di dời mộ phần tới một mảnh đất phong thủy khác thì lời nguyền tiền kiếp kia vẫn đều bám đến đời con cháu mà thôi. thính hay không là tùy mấy người. Thầy Tư bỏ đi, ba mấy đứng trông theo bóng dáng của thầy Tư cho đến khi khuất bóng mới chịu thôi. Lão thầy quản kia đứng bên cạnh thấy vậy, liền chạy tới, chạy theo hướng của thầy Tư mà lẩm bẩm chửi. Cái thứ thầy làng bọ, biết cái gì mà nói. Bộ ông không thấy ngọn núi này tùy trọc, nhưng mảnh đất để cây cố xanh tốt màu mỡ quanh năm hay sao. Đừng tưởng có chút ầm hiểu Mở đầy múa triệu quả mắc thở nha Ông Quảng nhìn bà Mỹ hạm hực Trách móc Thôi Bà tin ông ta như vậy Thì tìm ông ta mà giúp đi Tôi bỏ hết công việc ngoài quê Để theo bà một chuyến Giúp bà Vậy mà bà lại tin lợi một láo ăn mại Không tró xuất thân một góc Sau này nhà bà Mỹ tai ương cái gì đó Thì cũng đừng có tìm tới tôi nữa Ông ta bỏ đi Bà Mỹ chạy gọi với theo ông Giọng nài nỉ. "Kìa thầy, tôi đâu có nói là tin ông ta chứ. Chỉ muốn thử xem ông ta là người như thế nào thôi. Nên chuyện thầy giúp cho gia đình tôi đó, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Tôi nghe lời thầy, sẽ mua mảnh đất này và an táng anh hai cũng như tổ tiên ở đây." Ông ta làm cao, mím cười bước đi không nói gì. Biết bà Mỹ vẫn tin tưởng mình, chẳng qua muốn làm mình làm mẩy một chút mà thôi. để nâng tầm quan trọng của bản thân lên cao hơn, cho có giá cao hơn. Trước khi bà Mỹ quen với ông quản, thì gia đình bà ấy làm ăn thua lỗ thất thoát đi nhiều. Trong vòng 1 năm mất trắng luôn cả công ty, chỉ vì quá tin lợi kẻ dưới. Mới mấy tháng trước, bản thân bà bị tai nạn xém chết, chồng bà thì bệnh lên bệnh xuống, con cái đi sớm về khuya, chẳng đứa nào chịu nghe lời. Chiếc mà nhà bà mỗi người một phát ấy vậy mà sau khi quen ông quản, công việc làm ăn của gia đình phát lên hẳn. Sống gió mấy tháng nay tạm lắng xuống, tiền bạc cũng trùng trở hưng. Điều làm cho bà Mỹ vui hơn chính là công ty nhà bà ngày một đông khách hàng tìm tới. Những đơn hàng, những hợp đồng cứ trao vào liên tục. Chính vì vậy mà bà Mỹ mới tin ông thầy một cách mù quáng, bất chấp đạo mẫu anh hai lên, cái cả việc không được sự đồng ý của mẹ và vợ chồng anh ba. Đối với bà Mỹ, công việc làm ăn hiện tại cho dù có xuân xẻ hơn nhưng thầy Quảng nói muốn bền dẫn lâu dài thì vẫn phải di dời mộ. Sau những chuyện đó bà vui lắm tin ông ta sái cổ xem ông Quảng như một chị thánh sống chỉ đầu tháng đó đoán việc cũng như thận. Bà Mỹ đưa ông Quảng về nhà từ nhủ lòng mình vài bữa nữa qua nhà anh chị ba một chuyến thương lượng lại. Cũng một phần bà Mỹ sốt sắn muốn vật mộ là do ông già kia kia nãy phán, ở chiếc mộ anh hai có tới hai cái thi thể. Thật hư như thế nào, chỉ có quật lên mới rõ được. Màn đêm buông, tương giấc một cô gái mình vừa mới quen vào trong khách sạn để tâm sự, để trả oai cho cô ta. Hắn móc bóp đưa cho cô ta 5 triệu Xem như quả lần đầu gặp mặt Vô tình lá bùa hôm trước Bà Kim đưa cho hắn Cũng trớt xuống giường Cô gái thấy lạ Cầm nó lên tay dơ ngăn mặt Trội ngỡ ngát hỏi Ủa trời Thiếu gia xài bùa hả Hèn gì anh lại xác gái như vậy Anh có biết bao nhiêu cô gái Ở cái thành phố biển này Chết mê chết mệt gì dễ điển trai của anh không Cần gì phải xài bùa chứ Mà trong số đó có em nữa. Trường vặn lấy lá bùa, thấy nó lên trên bàn, kéo cô gái vào lòng, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể nõn nà của cô, thì thầm vào tai rất khẽ. <cười> "Anh mà phải dùng tới mấy thứ vô dặn đó sao? Đó là bùa bình an thôi. Mẹ đưa cho anh hôm bữa đó. Chám nghĩ xấu anh hả? Để xem mình trừng phạt em như thế nào nha." Hắn đè cô gái xuống giường, cánh cửa nhà tắm bỗng dưng mở ra. Trời đống sầm lại như bị gió đẩy vậy. Mặc dù căn phòng kín mít, các cường và cô gái giật mình nhìn qua đó, thấy cảnh vật quá đổi im lìm. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp vang lên đều đặn. Ngoài trời đang yên ắng, bỗng dưng dòng gió thì nhào kéo về, như muốn thúc cơn mưa đầu mùa xuống thành phố. Gió thổi quá mạnh, làm cho hai cánh cửa phía đi ra ban công đang đóng thì đột nhiên bung chốt và đập vào nghe trầm trầm tới nhức óc. Âm thanh tiếng động đó làm cho Cường mất hứng. Hắn càu nhàu miễn cưỡng tuột xuống khỏi người cô gái, trở nói với cô. "Hay em chờ anh chút, anh đi chốt cửa cái đã." Cô gái nằm uốn éo trên giường, gương mặt đờ đẫn, khẽ gật đầu. "Nhân lên điên. Em chờ." cường thoáng trùng mình trước câu nói đó của cô. Và cái nụ cười ma mị sau đó của cô ta làm cho hắn ớn lạnh. Cứ có cảm giác rằng điều cười ấy không phải là của cô ta, nó thật khó tả. Đột nhiên, một cơn gió từ bên ngoài thổi tốc vào, mang theo cái lạnh như mùa đông. Cường xoa so vai trùng mình mấy cái, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, miệng lẩm nhẩm. À, lạnh quá nhỉ. Anh ta nhanh chóng chạy ra phía cửa. Chưa kịp kéo hai cánh để chốt thì đã bị một hình ảnh ghê trợn đập ngay vào mắt. Ngay bàn cồng phía sau chậu cây đại phú già. Một bàn chân ai đó đứng lấp ló hở ra một nửa. Tà áo như máu tung bài vứt vờ theo gió kèm theo một tiếng trên trị không dứt. Đau. Đau quá. Cường nuốt nước bọt, gặn hỏi. À, ai đang ở kia vậy? Tại sao cô vào dọ vào được chỗ này? Để... Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra, cộng thêm cô ấy đứng nép mình ở đằng sau chậu cây. Anh Cường không tài nào nhìn rõ mặt. Chỉ thấy rõ một bàn chân trần chảy xước và tà áo loang lổ đầy máu đỏ. Tay hắn trùng trùng đặt bên cửa, tính kéo lại kẹp cho kín. Chẳng may đúng lúc cánh cửa bị kẹt, kéo hoài không được. Tiếng tranh trị của cô gái lại vang lên. Cậu giật. Trời... Đáng hầu quá. Ai đâu. Đi đi không chịu ra đây á thì được có trách đâu ạ. Hắn tỏ vẻ vậy thôi, chứ trong lòng đang hoang mang sợ hãi tột độ. Lúc này tâm trí của hắn đang rối, quên phếng mất lá bùa bình an mẹ đưa cho mình. Tưởng đầu cô gái kia là người thật cần sự giúp đỡ. đang không biết xử lý tình hình như thế nào. Thì bất chỉnh lình cô gái bước ra khỏi chỗ cây. Mái tóc dài ướt sũng, nước dính bết lại, che gần hết khuôn mặt trắng bệch rồi. Cường trố mắt ngạc nhiên. Hắn nhận ra chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay của cô ta. Sau nó giống y chang cái vòng mà mẹ hắn đeo. Hắn nhớ có lần nghe mẹ hắn kể lại, đây là chiếc vòng cổ cẩm thạch được tổ tiên truyền lại. Chí truyền cho con dâu cả trong nhà Chí hàm ý Sẽ gánh phát việc gia đình chú Toàn Làm dâu hiền vợ đảm Nhưng không biết vì sao Cô ta lại có chiếc vọng y chang như vậy Cô ta là ai chứ Đó là câu hỏi hiện hữu Trong đầu hắn lúc này Không lẽ có tới hai chiếc sao Ngạc duyên hơn Trong vòng tay cô bé Là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏng Trên người không một manh áo Đang nhắm nghiện đôi mắt Dây rốn còn lồng thồng Dài cả khúc chưa cắt Làn da tím tái nổi hoa trăm lớm đớm bị lạnh Trông có vẻ như nó đã chết rồi Sắc mặt cường tái mét đi Hai đầu gối trung cầm cặp Anh ta muốn hét lên thật lớn Và bỏ chạy Nhưng không thể Đôi chân như có tạng đá đè nén Cố trút chân mà không tài nào nhất lên nổi Cô lại M Muốn dễ tôi Hê hê hê Cô, cô lại <cười> Trảm hận cho ta. Trảm mạng. Giọng nói sầu não thâm thẳm ngay bên tai, báo hại cương trùng mình. Anh ta chưa kịp định hồn, bóng trắng ấy vội vơ lên cánh tay khẳng khiu gầy gò, đặt bên cổ hắn, siết thật chặt. Bàn tay lạnh ngắt như kem Trầm vào dạ thật làm cho cương nổi da gà ớn lạnh. Đôi chân trần không chạm đất. Hình ảnh mẹ con cô ấy càng đến gần, càng nhạt nhòa hơn. Lướt nhanh đến mức, cương chỉ cảm nhận trước mặt mình phất phơ những sợi tơ mỏng. Những sợi tơ ấy chính là tà áo dính đầy máu trên người của cô. Hai mắt hắn hòa lên, miệng uớ ớ không thành câu. Hắn đứng lặng im chịu trận, nhìn quỷ nữ trước mặt bóp cổ mình. mà không đủ sức phản kháng. Sắc mặt dần tái mét đi, hai mắt trợn lên trắng dã, lòng tử dãn ra. Tay đưa lên cổ, cố gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi cổ mình. Nhưng càng cố gỡ thì bàn tay ma quỷ kia càng siết chặt. Đang trong lúc sự sống mong manh như sợi chỉ, hắn cảm nhận được lúc này chính là mình sẽ chết. Anh Khương Anh làm gì ngoài đó lâu vậy? Để em chờ hoài, mất hết cả hứng rồi. Cường giật mình, cơ thể thả lỏng ra. Quỷ nữ cũng nhanh chóng biến mất đi. Ký lệnh bao quanh người mình không còn nữa. Hắn khơm người ho khủ khủ, thở hồng học, rồi lắp bóc nổi. Anh, anh không sao? Có thật là nóng sao chứ. Em thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Hay là mình về đi, em cám bụ lại cho anh nha. Anh đâu mà. Cường gật đầu, cô gái dìu anh vào phòng. Họ nhanh chóng mặc quần áo cho đi xuống dưới, quên mất luôn lá bùa kỳ nãy đặt trên bàn. Chờ cô gái về xong, thì điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy đám đàn em gọi, hắn nhấc một cười. "Hử? <cười> Có chuyện gì?" "Ha. Cường à, mau đến đây chơi với tụi em đi. Vẫn còn thiếu một chân nữa mới đủ đó." Được. Đạo tự đó. Anh ta không suy nghĩ mà đồng ý luôn, đơn giản là muốn giảm stress, muốn quên đi cái cảm giác sợ hãi kỳ nãy. Hòa mình vào cuộc chơi đỏ đen, có khi tâm trạng lại khá hơn, cứ nghĩ như vậy. Nghe địa chỉ xong, Cường quay xe, đi về hướng vùng ven thành phố. Hắn lẩm bẩm chửi trong miệng, trách móc tôi đang êm đánh bại, chọn chỗ nào gần không chọn, lại chọn cái nơi kỹ họ cỏ gáy. Bữa tối tâm ẩm thấp, lại không có một bóng người. Trong cứ như một cái bãi nghĩa địa u tối. Ngẫm lại cũng không thể trách được bọn chúng, đánh bạc thì đánh ở những chỗ như thế này, ít người qua lại mới an toàn chứ. Hả, <cười> anh tới rồi à? Vô đèn. Để cho con mở đèn lên. Mẹ kiếp nữa, tối om như vậy sao đánh? Ui, anh thông cảm đi. Ở đây á là nhà quan cho nên không có điện. Mà anh yên tâm Em bảo thằng kia đi mua cái đèn rồi Xíu nó về, tha hồn hồi sáng Ê, tức mắt bỏ bà Thôi bay chơi đi, tao muốn về nghỉ Ê, anh ơi Ừ, ở lại chơi xíu đi Đang thiếu một chân mà Mà bên trong anh biết có ai không Cường nhìn bộ dạng thậm thuộc của thằng đàn em Thì đến phát bực Nó làm như bên trong có nhân vật nào huyền bí xuất hiện không bằng Hắn kéo gã kia ra ngoài Châm điếu thuốc khúc choi cười khẩy hỏi. Hừ. <cười> Thưa nào bên trong. Mà mày cúi đầu khép nép như con rùa vậy? Mày gọi tao tới tận đây chỉ để nấu vậy thôi sao? Ừ, là con bộ của anh đó. Con nhỏ bị chúng ta ép thuốc kích dục khi mới đó. Anh nhâm. Ừ, xong. Nó ở bên trong. Sau đêm đó nó thoát chết được người ta cứu đưa về trong bệnh viện. Bây giờ nó gặp gỡ với thằng Kiệt. Chính đó là người suối thằng Kiệt, trú tụi em tới đây. Giờ... Yeah. Cường hiểu ra tất cả. Hắn cười khảy, trích một hơi thuốc thật dài, nhả ra từ từ. Ngước mắt nhìn lên trời rồi nói. <cười> Xem ra con nhỏ này to gan đó. Thách thức ai không thách, lại thách thằng Cường này. Gã kia được đạ thêm mắm thêm muối cho Cường cay cú. cốc là để ở lại đánh bại cho đủ chân đủ cặp. Làm như vậy, vừa dằn mặt bọn kia, vừa không mất mặt trước con người yêu cũ. Hừ, ăn nó đúng rồi. Trời ơi nó tự mình là ai mà dám đưa người ta thích tức anh. Lần này á, nó đụng phải tổ kiến lửa rồi. Tiêu đời là cái chắc. Cương rít thêm một hơi thuốc, ném xuống đất, lấy mũi giày đạp cho điếu thuốc tắt ngấm đi. Hắn không nói không trằng. đi một mạch vào bên trong. Cường giống là người ưa sạch sẽ, sinh ra đã ở vạch đích, chưa bao giờ phải chịu khổ, nên cái mùi hôi hám ẩm thấp trong này làm hắn cảm thấy khó chịu, hát hơi mấy cái. Cái lỗ mũi ngứa như bị dị ứng dịch. Có người yêu cũ của Cường thấy anh ta vừa bước vào, thì ngay lập tức quát tay anh bộ mới cứng ngắt. Hành động này để chọc tức Cường, anh ta thừa biết. Kiệt được biết đến là một gã công tử ham chơi con nhà giàu. Đồ ăn chơi hoang phí của Kiệt cũng không thua kém cựu bao nhiêu. Có thể nói hai người bọn họ một chín một mười, ngang tài bá phá phách. Cả hai ghét nhau ra mặt, bởi ai cũng muốn trở thành cậu ấm hot nhất ở thành phố biển này. Cư ngồi xuống trước mặt bọn họ, nở nụ cười khinh bỉ nói: "Hừ, chuẩn bị đồ tiền chưa? Để cô đang chơi mà đồ về xin tiền mẹ à?" Kiệt nhếch môi, đặt một cọc 500 mới cống, còn nguyên số seri trên bàn. Ngày trước mặt cười mà trả oi. Nhiều đầy đủ chứ. Muốn nữa cũng có đó. Được, công tránh kêu gì, tao chiều. Bộ bài mới toanh nằm trên chiếc bàn cũ kỹ đặt trong góc nhà. Cửa sổ bên hông được mở toang, để phòng công an có ập đến cũng có lối mà trốn thoát. Các song cửa họ đều cư đi hết. nhìn chúng bây giờ chỉ là những cái ô vuông trống rỗng, người chui ra chui vô thoải mái. Chị bả đi. Cả bên cạnh vừa đặt tay lên bộ bài, chưa kịp nhấc nó lên thì một giọt máu đỏ tươi từ mái nhà trớt xuống mu bàn tay, đọt một cái làm hắn khựng lại. Ngước mắt nhìn lên trên xem có cái gì. Không có gì ngoài lớp màng nhện dăng kính. Vậy vì sao vậy? Mở chị bả đi. Cường bực dọc hối, cả đàn em lắp bắp. "Anh ơi, có có có máu." Vừa nói cả vừa đưa bàn tay của mình giơ lên cho mọi người cùng xem. Bọn họ chụm đầu lại, căng đôi mắt tra nhịn. Dưới ánh đèn đỏ quạch thì đúng là cái mu bàn tay của thằng kia có máu thật. Máu đâu nhỏ xuống. Thôi mới nhả ra lại có máu chứ. Tiếng bàn tán xì xào làm cho khung cảnh nhốn nháo như cái chợ. Một vài gã bắt đầu ớn lạnh nổi da gà. Một người trong đám đông nói: "Đây là nhà quan. Có có khi nào trong đây có những thứ không sạch sẽ không?" Kiệt Quát đang em. "Mày điên hả? Quẻ kiếp. Thôi đi làm gì có ma quỷ. Đừng hơ một chút xíu là đem ba cái chuyện tầm lên ra đùa cả, cũng vô đập." "Thì chứ, sao tai thằng quốc lại có máu chứ?" là máu của Tạch Sùng thôi. Tu bị nhắc quá. Mạnh ngu lúp. Tạch Sùng làm gì của máu? Mà có thì cũng là máu màu trắng chứ mà. Tu bị thấy tao nói có đúng không? Cả đám im lặng, không đứa nào dám lên tiếng. Ánh mắt sợ sệt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, nhìn Bao Quát khắp căn nhà một lượt. Vẫn là không thấy gì. Đột nhiên trời lặng gió. và những cánh cửa sổ trên tường va đập vào nhau kêu rầm rầm. Tiếng lộp độp xuất hiện trên mái nhà như tiếng mưa trào trúc xuống mái tôn ngày một nhiều. Ngọn nến trong nhà lập loẹt, lúc tắt lúc phục sáng. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, cắt không ra giọt máu. Cùng thời điểm đó, ở một căn phòng tối om không có ánh đèn, Thứ duy nhất chiếu sáng chính là màn hình chiếc điện thoại. Ai đó cầm nó trên tay, bấm nút gọi. Sau một hồi chuông đổ, đầu dây bên kia giọng một bà lão vang vọng hỏi: "Muốn tôi làm gì?" <cười> "Tôi muốn đêm nay con người phải chết." "Được." Họ cúp máy. Kiểu nói chuyện ngắn gọn không dài dòng, nhưng chứa đầy hàm ý ở bên trong. Chắc có lẽ họ đã nắm trỏ mục đích của nhau trong lòng bàn tay. Cuộc trả thù đẫm máu, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Không biết người trong bóng tối kia là ai chứ? Vừa mới cướp máy, bà lão đứng trước bàn thờ, được sắp xếp bài trí y như một đàn cúng. Tay quờ quảng trúc ba nén nhang châm lửa đốt lên, miệng lầm trầm khấn vái. Bàn tay cầm nhang đưa qua đưa lại trước bàn thờ. Hình như bà ấy đang họa bùa, Nhàn khói nghi ngút. Cẩm Nhang xong, bà ta viết tên và ngày tháng năm sinh của ai đó vào trong một mảnh giấy nhỏ, gấp lại ngay ngắn. Tay gõ ba nhịp vào chiếc hũ sành đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra. Cẩn thận đưa tay vào bên trong, bắt ra một con rắn khá to màu đen bóng. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn bà ta chằm chằm, khóe môi khẽ mỉm cười ma mị. Hừ, <cười> nào đi làm nhiệm vụ thôi. Nói đoạn, bà ta rút cây nhang kỳ nãy vừa cắm, dùng chân nhang họa chữ bộ lên đầu con trắng. Xong xuôi, bà bỏ nó vào trong hũ sành, đậy kín nắp lại. Cuối cùng thì nắm chặt mảnh giấy trong tay, xoa xoa vỏ nác. Những câu chú trì trầm nghe không rõ, mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn, ban vọng hơn. Y <cười> Trời càng về khuya, bên trong căn nhà hoang, cường la hét đám đàn em. "À, mau cứu gia linh. Ôi, bọn em đã cứu đi. Thế quái nào mà càng mở càng chặt như vậy? Mẹ nó." Bất thình lình cánh cửa tự mở trầm một cái, làm cho cả đám giật mình nhảy dựng lên. Lén lén nhìn qua bên đó, cường thấy một cô gái tóc xõa dài, gần kính khung mặt Trên tai bộng đứa bé con đỏ hỏng. Cô ta nhìn vào đám người đang trung sợ mà cười khỉ khỉ. Cô ta chính là người mà Cường gặp ở khách sạn khi tối. Là, là, là cô ta? Họ nhìn theo hướng tay Cường chỉ, lại không thấy ai. Nghĩ Cường hoa mắt, một gã lên tiếng hỏi. Nè, tụi mày thấy gì không? Cứ đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà nhà này tụi thấy sao sao đó. Khi nãy vừa bước vô tôi đã, đã thấy ớn lạnh rồi Hay là có quỷ thật Gã đứng bên cạnh lại nói sen vô Quỷ cái đầu mày Chỉ là gió thổi Làm cho cánh cửa buông trốn thật Thế sao chúng ta không ở được Mà anh Cường nhìn thấy có người đứng bên ngoài cửa sổ còn gì Phải không anh Cường Cường lúc bấy giờ đứng chung chân một chỗ Im lặng không trả lời câu hỏi của hắn ta Nói xong Hắn chấp hai tay lại từ phía lẩm nhẩm câu nói. Quạc cổ đầu, nợ của chủ. Đi tìm người hại cô mà bỏ quán đi, đừng ám người vô tội. Hắn cứ nói như vậy biết trong miệng. Kiệt thấy vậy, đứng lên quát. Tụi to bay to sắc, mà gan bé như gan cóc chịt. Mà quậy gì đây? Tránh ra đi đồng. Kiệt đi đến trẻ đám đông sang hai bên, giơ cao chân dùng sức đạp nhẹ một cái, cánh cửa lập tức được mở bung ra. Hắn cười ra oai. <cười> Hừ, thấy chưa? Mà với quỷ cái gì? Tôi bày nhắc với tổ đế, thần hồn nát thành tí rợ. Đột nhiên, một tràng cười ma quái ngắt nghẻo vang vọng bốn bề, làm cho đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt. Họ ngơ ngác run rẩy, đứng nép vào nhau. Mắt đảo tứ phía, cơ thể trùng lại bảy lần. Bỗng dưng, tiếng cười tắt lịm. Họ giỏng tai lắng nghe. Khi nãy là tiếng cười của một cô gái, vậy mà lại không thấy người đâu. Đấy đó. Kiệt lớn tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Kiệt hoang mang hét lớn, "Trời Ch đi, có, có có quỷ rồi." Anh kéo cô bồ chạy, làm cả đám náo nhác chạy theo. Bọn họ leo lên xe, trồ ga phóng đi mất hút. Họ sợ đánh đổ quên luôn các cọc tiền. mình đặt trên bàn kỳ nãy. Cảnh Phật tỉnh mịch hẳn đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn có một mình Cường. Anh ta không tài nào nhấc chân lên được. Bên tai có tiếng ai đó xì xầm to nhỏ, lâu lâu lại nghe họ nhắc đến tên mình. Đàm Hoàng Cường. Đàm Hoàng Cường. Bạ. Bà, bà lại Một giọt máu từ trên mái nhà nhỏ xuống ngay trán của hắn. Hắn đưa tay quẹt theo vệt phản xạ, giơ bàn tay ngang mặt mình. Hắn hoảng hốt khi thấy bàn tay của mình đầy máu, nhúng đỏ chót. Đàm Hoàng Ưng. Tiếng xì sầm ấy vỡ bên tai. Câu được câu mất, rất là ma mị. Trong lúc cường đang hoang mang tốc độ, thì hai mẹ con người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện ngay sau lưng. Cô ấy phả một luồng khí lạnh lẽo vào sau gáy, báo hại anh ta trùng mình, xương sống lạnh buốt đi. Cô ta nở một nụ cười ma quái, bồng đứa bé đồ đưa trên tay, miệng trên chỉ câu hát ru con. Cường xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. Với mái tóc ướt sũng là một gương mặt máu me ướt đẫm, trên trán bị người ta đóng đinh làm chủng xuống một lỗ khá sâu. Cô cô, cô lại. Vừa nói, Cường vừa móc chiếc bóp trong túi quần, tìm lá bùa bình an. Nhưng đã muộn. Lá bùa anh ta bỏ quên trong khách sạn đêm qua. Nó không còn trên người của mình nữa. Hắn bắt đầu trung trảy sinh đực thà. Nhưng cô gái kia mỉm cười. Lời Cường vừa dứt Thì một con rắn chui ra từ hốc mắt trên gương mặt của người phụ nữ, nhắm thẳng vào mắt phải của Cường mà tấn công. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, đưa tay chụp lấy con rắn, còn cắm sâu cái đầu trong con mắt của mình, kéo ra ngoài. Nhưng càng cố kéo thì con rắn càng chui vào sâu. Trong nháy mắt, nó đã nằm gọn bên trong người, dùng sức mạnh của mình mà luồn lách qua con mắt trái còn lại. Con người cũng văng ra theo, rớt xuống đất. Cơ thể cường ngã tráp xuống, hai tròng mắt trũng sâu mất đi lòng tử, máu me cứ vậy văng ra tung tóe, chảy xuống đất thành dòng, đọng lại cả bãi trên nền gạch móc meo. hắn ôm mặt đau đớn quằn quại một lúc, dãy đành đạch lên mấy nhịp, rồi hai tay buông thõng, tắt thở trên vũng máu đi. Cường chết mà không biết bí do vì sao mình phải chết. Người phụ nữ đi đến bên cạnh khum ngửi nhặt đôi con người dưới đất, nhét vào hai hốc mắt của chính mình. Nhìn sắc cường bồn bã lặng lẽ bỏ đi. Con trắng mà cũng biến mất dạng. Trong căn nhà không còn hình bóng của nó nữa. Bà già lúc mấy giờ thu tay lại, đốt mảnh giấy trong tay, thổi những tàn tro bay mịt mù. Bà bê hũ trắng đi cất vào một chỗ tối tăm khá kín. Trợ trà nhấc điện thoại viết một tin nhắn gửi cho người lúc nãy với nội dung ngắn gọn. Hắn tà đại chết. Thì cha bà ý chính là bà lão giả mù hôm cùng gặp trong con hẻm tối. Lời cảnh báo của bà ta dành cho Cường hôm nay đã hiệu nghiệm. Đó cũng chính là lời nguyện mang đầy sự chất chốc mà mãi mãi Cường không bao giờ thấu hiểu được. Bà Kim hay tin con trai mình chết thì đau buồn lắm. nhất là khi công an mẫu bụng cường khám nghiệm tử thi. Trước khi chết con trai bà đã bị người ta lấy đi đôi mắt, nay lại bị công an mẫu phanh bụng ra. Bà Kim cảm tưởng như một phần trên cơ thể của mình bị cắt đi, đau đến tột cùng. Bên công an họ chưa có kết luận gì được, bởi hung thủ tra tay không để lại chút dấu vết, trong người không có độc tố hay chất gây chết người. Họ đang tráo trách điều tra vụ án, mông sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Lão thầy Kha hay tin thì tức tốc quay súng. Ông ta vừa đến nơi, vội chạy đi qua bên quan tài, lật tấm vải che mặt ra nhìn. Cha vẻ tiếc nuối thở dài lắc đầu. Gương mặt cường khí chết kinh hãi lắm, không chỉ mất đi đôi mắt mà làn da sẫm xịt tâm đen, giống như người bị trúng độc. Vậy mà công an không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ta chắc chắn bị trăn tân công Tôi nhận quà là biết. Câu nói này chỉ đủ cho bà Kim nghe, bà nôn nóng muốn tìm trả hung thủ, liền lao tới kéo ông Kha tra vấn. Đôi mắt ngấn lệ trừng trừng. Tại sao con tôi lại chết? Chẳng phải tại báo, La Bộ đó sẽ giúp nó bình an ngay sao? Tôi cá là cậu ấy không mang theo bộ bên người được. Đó. đó là La Bộ mạnh nhất tôi sở hữu. Mà tụi đại giang bạch rất kỹ con chị, phải canh chừng cậu ấy. Đừng để cho cậu ấy tới những nơi hoang d vắng ẩm thấp trộm ạ. Bây giờ xảy ra chuyện đang tiếc, có hối cũng đã muộn rồi. Để tụi biết được đứa nào xác hại thằng nhỏ, tụi thể sẽ băm nó ra làm trăm mảnh. Nói tới đây, bà chợt nhớ ra điều gì đó. Phóng đôi mắt sắc như dao về hướng căn nhà bà Châu đang ở phía cuối vườn. Hai tay siết chặt, đôi lông mày nhăn nhúm, nghiến răng mà trách đỉnh. Mụ già chết tiệt, tất cả là tại bà. Nếu như năm xưa bà không ham hưu danh, thì bây giờ hai đứa cháu của bà đâu có bị chích thảm, cho bị người ta chà đạp nhục nhã như ngày hôm nay. Người đáng chết là bà ta mới đúng. Bà Kim gạt nước mắt, đôi chân nhanh thoăn thoắt hướng về phía căn nhà. lấy chìa khóa trong túi tra vào ổ cạch một cái, cánh cửa mở tung. Giữa trưa nắng hè là muỗi ẩm mốc sộc thẳng vào khoang mũi. Bà Kim quay đi hắt hơi mấy cái, lảo bộ. Mới không dọn dẹp có một ngày, phòng đã như bãi rác rồi. Sao mà thích hành người khác như vậy chứ? Hôm nay tôi phải nỗ cho trả lẽ. Tôi không thể cúi đầu trước bà nữa. Dường như sức chịu đựng của bà Kim đã cạn Bà ấy muốn thoát khỏi người đàn bà trong này từ rất lâu Nhưng mãi chẳng có cơ hội Hôm nay thời cơ đã đến Thuốc đã có trong tay Cần gì phải làm con chó cho bà ta sai kiến nè Bà Kim nghĩ vậy Lão Kha chạy theo sau Gọi với Bà bình tĩnh ra Chuyện đâu còn có đó Tôi còn chưa khám phá ra hết bí mật của sư phụ tôi và bà ta Đừng giết bà ấy rồi Bà Kim không bận tâm tới lời lão Kha vừa nói. Cơn tức giận trong người làm cho bà ấy mất hết lý trí đi. Căn nhà xưa nay tối om, chưa một lần hé mở cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào. Biết kiểm yếu của mẹ chồng mình, nên bà Kim chạy tới, giật tung chốt cửa sổ đẩy mạnh ra. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt vào trong nhà, làm cho căn phòng thông thoáng hẳn ra. Bà Châu nằm im trên giường, hơi thở gần như đứt quãng. Sự sống của bà ấy bây giờ thật mong manh, cũng giống như chiếc lá vàng trên cây, chỉ cần gặp một trận gió lớn cũng lìa xa cành. Bà Châu Thiều Thảo mệt nhọc hỏi, "Cô muốn gì? Bà còn hỏi tôi sao?" Bà Hạ Chí Tiệt bà Kim gào lên, hét thẳng vào mặt mẹ chồng mình. Bà Châu gắng nén nụ cười nhẹ, Nghe tiếng kèn trống đám ma ngoài kia, chắc bà ấy cũng đoán trai trong nhà có biến, nên thái độ con dâu bà hôm nay mới khác hẳn đi. Ai chết? Trong nhà ai chết vậy? Bà Châu khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu. Bà Kim nghe xong thì nổi điên. Nhân bà ta bây giờ khác chỉ một con quái vật già nua bất lực nằm trên giường. Mái tóc đã rụng đi sạch bóng. Lớp da đầu đóng vảy từng mảng, dột lên trắng tinh. Kê sợ nhất là đôi mắt của bà ta mỗi khi nhìn người khác. Nó không giống mắt người mà tinh quái như mắt trắng vậy. Bà Kim không kiềm chế được bản thân, sững tới vả đôm đốp vào mặt mẹ chồng, cứ thế mà chửi rủa, mà trút cơn giận đang sục sôi trong lòng. Bà đáng chết. Nhà họ Đàm năm xưa một tai bạc, chèo lái cái giận nên Thì 30 năm sau cũng chính bàn tay bà nhấn chịp nó. Trả con trai lại cho tôi. Nhanh như cắt, bà châu chụp lấy cổ tay của con dâu mình. Đắm 10 đầu ngón tay sắt nhọn vào da thịt. Cười mà nói. <cười> Muốn dẹp yên mọi chuyện, hãy nghe lời bà già này. Tìm một phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi, trôn vào xa huyệt. Nhưng lần này cô gái mang thai ắt phải mang dòng máu nhà họ Đạm. Như vậy mới có linh nghiệm. Bà Kim gào lớn, ác đi cả tiếng kèn trống phía xa bỗng lại, giọng đầy đau khổ. "Bà im ngay. Bà tưởng tôi còn non xanh để cho bà vắt mũi đi hay sao?" Địch Thục. "Kim của bà 30 năm trước đã chết rồi. Kim bây giờ không lẽ thuộc cho ai nữa? Bà rõ chưa?" và Châu chỉ cười khùng khục, đôi mắt ứa ra hai dòng lệ buồn bã mà nói. Giật tức, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Truyện Thánh Dạ vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Lệ Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập năm của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày ăn lành